Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một câu chuyện là Dây thòng lọng ma ám của tác giả An Yên Diệp Lâm Khánh Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn Tiếng xì xào râm ran diễn ra dọc khúc sông làng thượng. Mấy chục bóng đen đang hối hả tiến đến ngôi nhà gỗ của vợ chồng lão Lục, nằm tít ở rìa con sông cái quanh năm nước chảy đục ngầu. Vang trong tiếng gió xe sắt đang rít lên từng hồi, một tiếng bà già thê thê cất lên. Nhà lão Lục có người chết, nghe đâu là con quên, con gái của lão ấy. Một chỉ khắc nhanh nhảu hóng hớt, con quên Hôm qua nó mới đi cắt sâu lợn cùng cháu mà sao sáng nay đã lăn quay chết rồi sao? Mùi gắt lực điện tanh cầm bó đuốc đi đầu lên tiếng, chết rồi, thằng nhỡ đi cất vó tối đêm, thi xác của nó trâu lùng lặng ở cây gạo mé sông, cách nhà nó có mấy trăm thước, chết thật chứ chẳng đùa đâu. Tiếng bạn tán cứ như vậy mà xôn xao, tiếng chân người tiếng gió, tiếng kéo kèn của mấy khóm trẻ già, tiếng chó tru tạo nên một đống âm thanh hỗn độn mà quái. Nhà lão lục lúc này rất nhốn nháo người lắm, mấy hộ dân quanh đó nghe tin người thân tìm xác của con Quyên nên nửa đêm mở sàng có chiều mỗi lúc một đông hơn. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt. Lão lục đang ngồi đần mặt ở trước bàn chiếc ọp ẹp kê sát cửa sổ. Bà xế mẹ của Quyên đang ôm lấy xác cứng đờ trên giường hai mắt gào khóc lên. "Con ơi là con, sao mày nỡ bỏ mẹ mà đi thế hả con?" trời cạo đất dày sợ lại mất con tôi thế này hả. Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, người làng hỏi nhau kẻ ăn uội hay vợ chồng lão lục, kẻ lại nhanh chóng dựng dạp bạc. Khăn tang trắng đất lần lượt được các cụ trưởng tộc phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí âm đạm thê lương bao trùm đích căn nhà, làm ồn nào cả một truyền sông. Con quyền chết không biết giờ tự cho nên điều đó là tối kỵ. Sen Ran gọi đó là chết bất đắc kỳ tử, nên cô Trừng Tẩu cứ chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm điểm theo đúng phong tục ngàn đời ở Lăng Thượng này. Quân Quyên nằm im lìm trên chiếc chõng tre, khuôn mặt đắt được ai đó che bằng tấm vải trắng, cho đỡ cái khung cảnh tang thương đó. Cô Trừng Tẩu sai mấy thị trung niên dìu bà xế điên cuồng ôm lấy thân thể con gái của mình, gào khóc ra nhà ngoài. Đoàn xe mít người đàn bà khác dùng nước ngũ vị hương lau sạch sẽ thân thể con bé đang thay đổi của nó tươm tất. Xác của con quyền đất lạnh cứng từ lâu, nhưng tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, tuyệt không được thiếu sót. Mấy cô già lầm cầm đan lấy chiếc đũa để ngăn hàm cái thi vô hồn. Người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến với nhau. Mỗi người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài bỏ một vốc gạo và bắt động tiền vào trong cái miệng, rồi nhanh tay phủ lại tấm vải trắng trên mặt cái xác lạnh lẽo. Liền sau đó một tấm vải trắng cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên sàn nhà. Sắc của con quyên được ba gã lực điền bê từ trên giường, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải rồi nhanh chóng bó chặt lại. Họ hàng của nhà lão lục đến tề tựu đông đủ, lâu lâu tiếng khóc lại nức nghẹn thút ra. Bốn người đàn ông là anh em ruột của lão lục tiến lại, nâng người chết bằng bốn góc của tấm vải tạ quan và đặt vào trong quan tài bằng gỗ rồi, có chiều ọp ẹp lắm. Tục lệ của làng thượng truyền từ ngàn đời nay, khi làm lễ nhập quan đối với thị hài nam giới, tiến nâng lên 7 lần, còn đối với nữ tiến nâng lên 9 lần tượng trưng cho số vía. Bốn người đàn ông mặt buồn rười rượi, nâng cô áo quan lên đủ 9 lần. Rồi theo lời thầy pháp từ từ hạ cố áo quan xuống. Hai chiếc ghế gỗ cũng được kê sẵn để trong nhà. Cụ Trưởng tộc quay ra rồi hối thúc, nhanh tay lên, trứng gà và cơm cúng đâu? Nhanh chóng sau đó một thị hớt hải chạy vào rồi nhanh tay đặt lên một quan tài bằng chén cơm úp, vốn là hai chén úp thành một, trên có cắm đùi dũa và quả trứng gà luộc gọi là cơm bông, và một nén nhang đã được châm lửa. Bốc cháy đỏ rực tỏa ánh sáng lờ mờ. Lễ câm niệm diễn ra mau lẹ lắm, người thân đồn nhau là con quên chết oan lại thất cổ châu lu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net